bách luyện thành tiên huyến vũ chương bày phế đan phòng các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. vị sư đệ này ngươi tới đây là có chuyện gì thấy thiếu niên trước mắt sung mạo bình thường hơn nữa tu vị mới chỉ là tầng thứ hai linh động kỳ ngữ khí của lão già hết sức lãnh đảm lâm hiên đương nhiên thấy rất rõ trong lòng thầm cười lạnh xong lại Làm bộ thành khẩn nói sư huyên tiểu đệ muốn xin vào một chân quản sự nhỏ Hừ thì ra cũng là một tiểu tử chán tu luyện giống ta muốn tới đây Hưởng Phúc A Lão cao mày bộ dạng có chút khó khăn Điều này chỉ e hơi khó Lão Phu mặc dù là quản sự ở Đan Hà Sơn nhưng Nơi này cũng không thiếu người yêu cầu này của sư đệ quả thực là lực Bất tòng tâm ừ lão hồ ly lâm hiên khẽ mắng thầm hắn hành sự luôn có mưu tính trước trước khi tới đây đã hỏi thăm rất kỹ ở đan hà sơn vốn đang khuyết một vị trí quản sự mà lão gia hỏa này lại làm khó song tình huống này hắn đã lường trước chỉ thấy bộ dáng hắn như ngây ngốc nói sư huyên xin hỗ trợ tiểu đệ tư chất của ta quá kém tu hành khó có thành tựu nên muốn làm một quản sự tiêu diêu tự tại Nếu sư huyên đồng ý giúp sư để nhất định sẽ hiếu, Kính không quên Nói xong từ trong người hắn lấy ra một vật được dùng vải bố bọc lại Đặt trước mắt lão già Đây là cái gì Quả nhiên lão già ngạc nhiên rồi đem lớp vải bố mở Ra bên trong lộ ra một phần khối đá sáng long lanh mới nhìn thấy lão Giả đã rúng đồng thần sắc Tinh thạch Tinh thạch bên trong có chứa thiên địa linh khí rồi sao? dùng để luyện cơ to nơ gơ cơ hơ e khí hay đấu pháp đều có tác dụng lớn nó cũng được mang ra làm kim tể giao dịch xong số lượng mỏ thạch quảng thưa thớt khai thác ra đều bị các tiền bối cao thủ chiếm giữ tu tiên giả cấp thấp vốn rất ít người sở hữu thiếu niên này tu vị mới chỉ ở tầng 2 linh động kỳ vậy mà lại có Được tinh thạch chân quý này sao? Nhưng sau khi lớp vải bố được mở ra hoàn toàn, vẻ mặt của lão lại có. Chút thất vọng, đây không phải là tinh thạch nguyên vẹn mà chỉ là tàn. Phiến, ước chừng còn nửa non khối. Tinh thạch sau khi bị vỡ thì linh khí bên trong mất đi không ít còn. Lại trong tàn phiến này chỉ khoảng ba phần. Tàn phiến tinh thạch này là tiểu đệ ngẫu nhiên có được, nếu sư huyên. Giúp cho tiểu đệ một chức quản sự thì ta xin nguyện ý cung kính dâng Lên người. Nhất thời lão giả động tâm. Dù đây chỉ là tàn phiến nhưng đối với lão. Thì vẫn là rất chân quý. Một chức quản sự bất quá cũng chỉ là một cái. Nhấp tay. Lão làm bộ trầm ngâm một chút rồi mới mở miệng được sư đệ đã có. Thành ý như vậy. Vi huyên đương nhiên hết sức thành toàn cho ngươi. Phế đan phòng còn thiếu một chân quản sự. Ngươi đến đó nhận chức vậy. Lâm Hiên mừng rỡ quả như dự đoán lúc đầu xong vẻ mặt hắn lộ ra vẻ đau. Khổ phế đan phòng cái này. Thấy vẻ mặt thất vọng của hắn lão giả vội vàng nói sư đệ. Ngươi. Không biết công việc trong phế đan phòng là nhẹ nhàng nhất sao. Ngươi. Không phải là muốn tiêu giao sao. Đến chỗ đó có thể sung sướng như thần. Tiên là sư huyên có lòng tốt chiếu cố ngươi đó. Thật vậy sao. Ánh mắt Lâm Hiên bắt đầu lộ ra vẻ hưng phấn ra là. "Thế ta mới nghe đến Phế Đan còn tưởng không tốt đẹp gì, nếu như vậy. Xin đa tạ sư huynh." "Ha ha, sư đệ không cần khách sáo lão giả đem tàn phiến tinh thạch thu vào rồi gọi một đồng tử tới từ hôm nay vị sư đệ này chính là quản sự của Phế Đan phòng, ngươi dẫn hắn đi lấy tín vật." "Vâng." Nhìn bóng dáng lâm hiên vừa khuất lão giả đắc ý cười phế đan phòng. Thực rất nhàn nhã nhưng ở đó khác nào là chỗ bỏ đi một chiếc vị giác. Rửa như vậy mà có thể đổi được một khối tàn phiến tinh thạch quả. Thật là một tên ngây ngốc a Lão giả tự cho mình là thông minh xong đâu biết những ý nghĩ của lão. Đã sớm nằm trong tính toán của lâm hiên. Trước khi đến đây hắn đã điều tra manh mối về lão quản sự này loại. người này tham tài này nếu cho một ít chỗ lợi có gì mà lão không làm, song nếu một đệ tử linh động sơ kỳ mà lại có được tinh thạch sẽ khiến nhiều kẻ để tâm. Lâm Hiên đã cố tình đem tinh thạch ra đập nát thành tàn phiến, vừa có thể tiết kiệm nửa khối mà không khiến người chú ý, quả là nhất cử lưỡng tiện. Đây là tín vật của ngươi cất giữ cho tốt. Một tu tiên giả cấp thấp là một trung niên nam tử khoảng tứ tuần đem. Một khối lệnh bài rối vào tay Lâm Hiên thần sắc lạnh lùng đưa đánh. Giá hắn một lát. Thiếu nhiên ngô ngơ này tới làm quản sự phế đan phòng. Sao? Nhất định là bị phùng quản sự gặp rồi. Nhìn ánh mắt đầy xăm soi của hắn Lâm Hiên giả bộ lơ đãng Một bộ ngây. Ngốc nói. Đa tạ sư huynh Rồi hắn xem xét lệnh bài trong tay một chút. Nó to khoảng nửa bàn tay. Làm bằng một tài liệu kỳ lạ. Mặt trước có khắc ba chữ phế đan phòng Còn mặt sau là quản sự Có tín vật này trong tay có thể qua tầng thứ nhất cấm chế trong đan hà Sơn tự do ra vào phế đan phòng Mà đan hà sơn này được chia làm ba tầng. Tầng thứ hai có mười thông đạo đấn nhập xuống các luyện đan thất có Chứa địa hỏa, Còn tầng thứ ba chứa các loại đan dược cũng như dược Liệu là chỗ vô cùng trọng yếu bố trí cấm chế trùng trùng rất khó tiến Vào, còn lại chính là tầng thứ nhất bao gồm cả phế đan thất, nghênh khách. Thất cùng với các chỗ chuyên làm vài loại tạp vụ khác. Có lệnh bài. Trong tay đương nhiên Lâm Hiên có thể xuất nhập trong tầng thứ nhất. Lúc này trong lòng hắn mừng rỡ, dùng vẻ mặt ngơ ngác cáo từ gã đệ tử. Cấp thấp kia. Lâm Hiên lại lấy ra một cái ngọc giản mới được cấp cho đem thần thức. truyền vào bên trong. trong này này có địa đồ tầng thứ nhất của đan hà sơn cùng với một chút chú ý những nơi có thể ra vào một lát sau khói miệng lâm hiên nở nụ cười mỉm ánh mắt nào còn vẻ ngô ngơ thản nhiên đi tới phế đan phòng các nơi khác còn có cấm chế chứ phế đan phòng này thật đúng là một chỗ rác rưởi mà một cái cấm chế nho nhỏ cũng không lâm hiên vừa đi vừa lẩm bẩm được một lát rốt cuộc đã tới một kiến trúc tiểu viện bên Trong là một gian khố phòng và mấy nơi ở của quản sự và đồng tử phụ. Rốt. Nơi này có chút đơn sơ song lại khá rộng. Lâm Hiên đánh giá một chút. Hài lòng bước vào trong sân. Trong này có mấy tên đồng tử mới 15-16 đang lười biếng nằm. Dài phơi nắng huyết sáo ngắm trời. Chỗ này đã lâu không có ai đến. Vừa. Nhìn một tu tiên giả bổn môn bọn chúng vội chạy tới thi lễ. Một đồng. Tử nhìn lớn tuổi nhất tựa hồ cũng là lão đại ở đây cung kính thưa. Tiên sư xin hỏi người tới đây có chuyện gì? Người tên gì? Tiểu nhân là triệu minh đối với câu hỏi không chút khách khí của lâm. Hiên đồng tử kia không dám có chút bất mãn cung kính đáp. Mấy đồng tử khác cũng không dám thở mạnh trong mắt đám phàm nhân này. Thì một đệ tử linh động sơ kỳ cũng được xem như hàng cao nhân cao cao. Tại thượng. Loại cảm giác này thực có chút hài hước và thoải mái Ngươi đứng đầu ở đây Vâng Bộ dáng triệu minh thành thành thật thật tiểu nhân chính là Kẻ tạm thời quản sự trông coi chỗ này Quản sự Lâm Hiên ngẩn người Tuy là tạp vụ nhưng vị trí quản sự Trong môn luôn là tu tiên giả đảm nhiệm Lý đâu lại giao cho ngoại môn Đệ tử Triệu minh đương nhiên nhìn ra sự khác lạ của Lâm Hiên Cười khổ nói Không dám gạt tiên sư, vị trí quản sự của phế đan phòng đã từ lâu. Không có tiên sư tới đảm đương, cho nên tiểu nhân mới tạm thời trông. Coi, ra là vậy Lâm Hiên gật đầu, đương nhiên hiểu rõ cái vị trí bèo bọt. Này thì chỉ có kẻ ngốc mới tình nguyện làm. Hắn bắt đầu cao giọng nói. Ta chính là quản sự mới do môn phái cử tới, đây là lệnh bài các ngươi. Tự xem đi. Triệu Minh vốn là khá nhanh nhẹn đoán được vài phần cầm lệnh bài xem. Xét một chút, liền dẫn các đồng tử khác tới hành lễ chun để tử tham. Kiến quản sự đại nhân. Được rồi. Lâm Hiên vung tay lên các ngươi đi làm việc của mình. Đi còn Triệu Minh ở lại. Để các đồng tử khác tản ra một mình Triệu Minh, Lâm Hiên thản nhiên. Nói ngươi dẫn ta đi xem chung quanh một chút. Rầm. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Vô số bụi bám từ phía trên trần rơi. Xuống vẻ mặt lâm hiên có chút kinh ngạc nhìn một đống dược bình hỗn Loạn bày ra la liệt trước mắt đây chính là khố phòng chứa phế đan. Đúng vậy thưa tiên sư. Sao đã lâu không có người dọn dẹp sửa sang. Thư sách trương mục đâu. Nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu phế đan. Cái này. Triệu Minh há mồm cứng lưới một lúc sau mới mở miệng. Tiên sư, con xấu cụ thể tiểu nhân cũng không rõ, còn trương mục thì không có làm. Sao có thể như vậy, ngươi không phải là quản sự nơi này sao? Tiên sư, là như thế này triệu minh liếc trộm lâm hiên một chút cần. Trọng nói người cũng biết phế đan vốn là vật vô tác dụng. Cũng không. Phải tiểu nhân không hoàn thành ti chức mà là hơn ngàn năm lịch sử của. Phiêu vân tốc quy củ của phế đan phòng đã là không cần làm trương mục. Rồi, dù sao phế đan cũng chỉ là rác rưởi, không ai thèm lấy cần nắm. Gió để làm gì? U, v, quy quy, mơ, sau một lát lâm hiên rốt cuộc gật đầu khiến triệu minh thở phào. Như chút được gánh nặng, đâu biết rằng trong lòng lâm hiên lại đang. Mừng như điên. Nguyên bản hắn còn tính sau khi quen thuộc nơi đây sẽ tiến hành dụng. Sơ hở làm giả, sửa lại trương mục và tham ô phế đan. Xong quá trình, nay nhất định phải hết sức cẩn thận tránh để gây chú ý hoạt phát. Hiện, nhưng không ngờ nơi đây lại hỗn loạn như vậy, ngay cả trương mục cũng Không có, hay nói khác nào có bao nhiêu phế đan thì cũng chẳng ai rõ. Như vậy hắn cứ an tâm lớn mật lấy dùng cũng chẳng có người phát hiện. Nghĩ tới đây khóe miệng lâm hiên không nhìn được toát ra vẻ tươi cười. Tiên sư... thanh âm chợt truyền vào trong tai khiến lâm hiên quay sang phát hiện gia triệu minh đang có chút nghi hoặc nhìn trong lòng dùng mình hắn lập tức tự cảnh cáo lâm hiên sau này mi không thể lơ đễnh như vậy người làm đại sự thì hỉ nộ không lộ ra mặt tâm tình cho dù xấu hoặc cao hứng đến mấy cũng không thể để cho kẻ khác nhìn ra hà lâm hiên cười cười nói ta đang không ngờ là nhiệm vụ quản sự Phòng phế đan lại dễ dàng như vậy. Xem ra sau này ta có thể hào hảo Tiêu giao là được rồi. ha ha tiên sư yên tâm. Phế đan phòng chúng ta vốn không có mấy sự. Tình cần làm một chút tạp vụ này để tiểu nhân thay người đối phó. Triệu Minh cũng cười hả hả vội vàng lấy lòng. Dù sao từ nay Lâm Hiên. Thượng cấp trực tiếp của hắn. Lâm Hiên lại sai hắn dẫn đường thăm non các khu vực khác một hồi. Sau... Đó Lâm Hiên chọn một gian phòng yên tĩnh bắt đầu cuộc sống thường ngày. Nơi đây. Hắn lại sai triệu minh triệu tập đám đồng tử đến tuyên bố quy củ là. Nếu chưa được hắn cho phép thì bọn họ tuyệt không được bước vào phạm. Vì mười bước chung quanh cư thất của hắn. Đối với điểm này đám đồng tử đương nhiên không có chút gì nhị. Thân. Là ngoại môn đệ tử xong cũng hiểu một số quy củ ở tu tiên giới. Các tu. Tiên giả đều có bí mật riêng, tu sĩ cao cấp còn có đồng phủ bên ngoài. Bố trí trọng cấm chế, ai tự tiện xông vào thì giết không tha. Bọn sao? Dám vì to mà rước họ sát thân. Sau khi đám đồng tử tản đi, Lâm Hiên vào phòng nằm ở trên giường nhỉ. ngơi đồng thời đem mọi chuyện hôm nay xem xét lại một lần. Vận khí? Thật không tệ, hết thầy đều rất thuận lợi. Có điều phế đan từ cảnh giới trúc cơ trở lên vẫn có một số công dụng. Khác nên không tùy tiện như phế đan tẩy tủy đan chất đống thế này. Xong cảnh giới trúc cơ còn rất xa xôi hiện tại không nên nghĩ ngợi làm gì. Sau một lúc Lâm Hiên ngồi dậy từ trong lòng móc ra cái vòng tay bằng. Ngọc bích của chu Yến rồi lấy ra một tấm phù lục đặc biệt được gọi là trận phù. Trong này có phong ấn một trận pháp. Trận pháp chi đạo cũng vốn là một kỳ nghệ của tu tiên bách nghệ. Nghe, nói là vô cùng thâm ảo và huyền diệu. Có tác dụng phòng ngự hay cấm. Chế uy lực thật không thể tưởng tượng được. Đương nhiên trận pháp phong ấm trong trận phù này chỉ là loại đơn giản. Nhất, uy lực có hạn song khi sử dụng linh lực tiêu hao cực nhỏ cho dù. Là tu tiên giả cấp thấp cũng có thể dễ dàng sử dụng. Có điều do là lục. Phù nên chỉ dùng bày trận được một lần duy nhất. Khi trước từ trương Vũ và Chu Yến, Lâm Hiên thu được 20 tấm phù lục nhưng trong đó, chỉ có một tấm trận phù này. Bất quá sau khi ngẫm nghĩ hắn quyết định điều động linh lực trong đan. Điện đồng thời trong miệng khẽ lẩm bẩm. Trong phút chốc tấm phù lục, phát ra linh quang và bốc cháy lên. Lâm Hiên vung tay quăng nó lên bầu trời đồng thời quát khởi. Nhất thời phù lục hóa thành một đồ án âm dương bát quái nho nhỏ sau đó. Nhanh chóng bành trứng bay ra ngoài đem cả căn phòng bao phủ ở trong. Sau một lát cảnh tượng xung quanh lại khôi phục như trước xong nếu có. Kẻ tự tiện xông vào đây thì cấm chế sẽ phát động. Lâm Hiên Thân mang bí mật không muốn người khác biết. Mặc dù đám đồng. Tử tuyệt không có dũng khí đi vào đây xong không sợ nhất vạn chỉ sợ. Vạn nhất. Dù rất đau xót nhưng hắn vẫn quyết định sử dụng trận phủ. Cái cấm trí này mặc dù đơn giản nhưng tu tiên giả thì sao thèm đến chỗ này. Bố trí như vậy là vô cùng an toàn.